Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lỗi, do Diên Vĩ diễn đọc. Quyển Chính, chương 137, Tào Thực gian Giói, Tào Tháo Mất niềm tin. Tháng Giêng, năm Kiến An thứ 20 tức năm 215. Chưa đầy hai tháng kể từ khi gia tộc của Phục Hậu bị tàn sát, Tào Tháo đã ép thiên tử lập con gái mình là Tào Tiết, làm Hoàng Hậu. Một hôm lễ hoang đường được tổ chức náo nhiệt tại hứa đô. Cặp chồng gia, vợ trẻ. Hai con rối lấy nhau trong sự chúc mừng của bách quan hứa đô. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng họ lại đồng cảm với nhau. Trong buồn có vui, trong vui có buồn, cảm xúc hỗn độn khó tả. Nhân dịp này, Tào Tháo làm lớn chuyện, mượn danh nghĩa của triều đình ban thưởng chức tước cho nam tử có công trong thiên hạ. Ban thưởng lương thực cho vương hầu, công khanh và quan viên các cấp trắng trợn mua chuộc lòng người lúc này Tào Tháo đã có ba danh phận là quyền thân công tước và quốc trưởng chẳng khác gì so với vương mãn. tuy nhiên Tào Tháo có thể thao túng con rể là thiên tử nhưng lại không thể bắt người trong thiên hạ cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo quân của Lưu Bị đang ở thục công thành đoạt đất nhưng Tào Tháo cũng hết cách còn tôn quyền hòa hoãn nhưng không ổn định ông cũng không biết tính thế nào Thiền muộn nhất vẫn là chuyện quan lại nghiệp thanh, không làm Tào Tháo thỏa mãn được nguyện vọng. Lần năm chinh vừa rồi, Tào Tháo chỉ mang theo Tào Phi, để Tào Thực ở lại trấn thủ, là có dụng ý rõ ràng, muốn để Tào Thực nhân cơ hội này lôi kéo lòng người, thống nhất tư tưởng của quân thân, nhưng không hiểu do thời gian quá ngắn, hay do các đại thần nguyên lão ngoan cố, mà chẳng có lấy một người thay đổi lập trường, thôi diễm, mau giới, từ dịch, vẫn công khai đòi lập con trưởng đối với những người phản đối việc tàu ngụy lên thay thế nhà hắn, tàu tháo có thể thẳng tay giết họ nhưng với các đại thần nguyên lão đức cao vọng trọng này nếu sát hại bọn họ chẳng khác nào tự mình đạp đổ tính nghĩa nên chỉ có thể dùng sự hòa nhã gần gũi để cảm hóa trong tâm trạng bế tắc tàu tháo mở tiệc chiêu đãi bách quan tại ba tòa đồng tước đài vừa mới xây xong với lý do chúc mừng tàu tiết được phong hậu nhân đó khen ngợi tài đức song toàn của tàu thực Lệnh cho y mời rượu quân thân và làm một bài thơ. Cung điện sáng sủa, lộng lẫy, đúng là nhà của mẹ cha, phía trước có dựng tam đài. Thêm cao vút tận không trung, theo lối nhỏ lên cát mây, lầu đài một cốc thành nghiệp. Đứng trên hành lang nhìn ngắm, tụ lại tan những đám mây. Núi Tây Nhạc nằm trên cao, gần sông Chương Hà, Phủ Dương. Núi non chạy vút tầm mắt, mù mịt mà thu hút thay. Thấy rõ nơi Linh Hậu ở Nào có phòng nhỏ cho ta Rượu đã uống Thơ cũng đã nghe Lúc này các nguyên lão đại thần Đều đang rất vui vẻ Nhưng lại chẳng có ai chủ động hùa theo ý nguyện của Tào Tháo Khiến ông vừa lo vừa giận Tào Tháo nghĩ tình hình ở đất thục không mấy lạc quan Chuyện đánh xuống phía Tây Sẽ buộc phải nhắc đến Chỉ mong giải quyết được vấn đề trước mắt là lập người kế vị Vậy mà cũng không xong Đành điều động lưu vực vốn là văn học thị tòng của ngũ quan tướng, làm hoàng môn thị lan, lại bổ nhiệm môn hạ của ngũ quan tướng là Tạc Tàu. Quách hoài, làm binh Tàu lệnh xử, chuẩn bị diệt quân Tây Bắc. Từng bước thu hẹp thế lực của Tàu Phi. Đúng vào dịp đầu tháng Giêng, không ít quan lại ở các quận huyện hết nhiệm kỳ đến kịp thành ý kiến, nếu là các kế lại thông thường sẽ giao cho thượng thư tiếp đãi. Nhưng do đám quan viên này nhận chức ở bên ngoài đã lâu, một là muốn trực tiếp, Báo cáo tình hình Hay là nhân cơ hội này chúc mừng ngụy Công Việc họ được thăng chức Đi hay ở đều đặt hết hy vọng Ở lần ý kiến này Tào Tháo cũng không muốn làm qua lo Nên lệnh cho họ lần lượt vào ý kiến Từ sáng đến tối lắng nghe chính sự các nơi Cứ như thế liên tục trong 3 ngày Đến tận sáng ngày thứ tư Tào Tháo vẫn ngồi trên chính điện nghe Nhưng đã cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng Ông ngáp dài mấy cái Vừa uống canh xăm Chưa kịp tuyên bố quân thần vào gặp thì đã giật mình hoảng sợ, toàn thân đầm đìa mồ hôi vì một tấu thư do người hậu mang tới. Để giải quyết việc hiệu sự giám sát tướng sĩ quá hà khắc Tào Tháo đã đặt ra chức lý tàu diện, chuyên cai quản quân Pháp, và cho Cao Nhu là người dặn dày kinh nghiệm tư pháp, toàn quyền phụ trách để động viên Cao Nhu chăm chỉ làm việc. Tào Tháo còn đích thân viết thư ủy thác, xã Tắc Yên Bình, thì thực hiện giáo hóa, lấy lễ làm đầu. Đất nước rối loạn thì dùng hình pháp trước tiên, bởi vậy vua thuấn mới lưu đài, tứ hung, cho cao giao làm hình quan. Hán cao tổ bãi bỏ luật pháp hà khắc của nhà Tân, sai tiêu hại chế định luật pháp của nhà Hán. Lý tạo Diễn kiến thức sâu rộng, sự án công bằng, thông thạo luật lệ, cần dốc sức phụng mệnh. Cao Nhu là người hết lòng với công việc, được thừa tướng khích lệ nên lại càng cố gắng, tuy nhiên cũng hơi thái quá. Nhận chức chưa đầy một tháng đã lôi ra hơn 10 vụ án oan sai Lật lại toàn bộ phán quyết trước đây của hiệu sự Lại tấu thư lên Tào Tháo Đề nghị bãi bỏ chức quan hiệu sự Xóa bỏ sự giám sát bất công đối với quan viên Trừng phạt nghiêm khắc bọn Triều Đạt Lư Hồng Đồng thời yêu cầu cách chức nghiệp thành lệnh Dương Bái Đuổi bọn thuộc hạ tàn độc của Dương Bái như Lưu Từ Ra khỏi nhà môn Xử lý tận cốc Đám khóc lại Tào Tháo đọc bản tấu thư mà như ngồi trên đống lửa Hai kiến nghị này không có gì phải hoài nghi, nhưng nó lại động đến cơ mật. Ông há lại không biết lương Triệu là bọn tiểu nhân, dương bái làm việc quá hà khắc sau, Nhưng lúc này đang là thời kỳ quá độ, Để tào ngụy lên thay nhà hắn, ông cần dựa vào đám tiểu nhân để giám sát, y hiếp những ai bất đồng ý kiến với mình. Cần dựa vào đám khúc lại để áp chế thế lực hào tộc đang ngóc đầu lên. Nhưng quần thần đã bắt đầu bất mãn với họ, kiến nghị này chẳng khác nào, đổ thêm dầu vào lửa. Một khi công khai tất sẽ được mọi người phụ họa, làm tôi chuyện càng có thu dọn. Tào Tháo cấp tốc triệu cao nhu vào cung. Vỗ về giải thích. Người nói bọn triệu đạt là lũ tiểu nhân vô sĩ, ta không có ý kiến gì. Nhưng e rằng ngươi chưa hiểu hết đạo dùng người của ta. Những việc như điều tra bất pháp, do xét chuyện riêng của người khác, thì hiền nhân, quân tử chắc chắn không bao giờ làm. Ta không dùng bọn tiểu nhân thì biết dùng ai. Chuyện bãi bỏ chức hiệu sự sớm muộn gì cũng sẽ làm. Nhưng trước mắt thì chưa được Những lời này cho để truyền ra ngoài Tào Tháo tốn bao công sức Mới khiến cao nhu ngùi ngoai Lại sai ông ta đem tấu thư vừa rồi đốt đi Y muốn dập tắt luôn chuyện này Giải quyết xong đâu vào đó Tào Tháo cũng chẳng còn tâm trạng nào Mà gặp ngoại thân Đối mặt với đại điện vắng vẻ Trong lòng cảm thấy có chút bất an Từ nhỏ đọc sách Ông đã biết đạo lý trị đại quốc Nhược phanh tiểu tiên Nhưng chỉ hai năm gần đây mới tự mình nếm trải Khi xưa đánh giặc bên ngoài Không cần lo lắng đến chức vụ vì đã có tuân Úc giúp sức. Bây giờ thì khác. Tào Tháo đã có một nước chư hầu rộng lớn của riêng mình. Những chuyện tưởng nhỏ nhặt lại liên quan đến tương lai sau này. Còn những chuyện đau đầu nhất ốc cũng ngày càng nhiều. Hoa hâm pha ngút ở hứa đâu thì chỉ đâu đến đấy. Phiên hoán lương mậu tuy là mưu thần của đất nước nhưng cũng không thể sánh bằng danh tiếng của tuân Úc năm xưa. Tào Tháo cảm thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều. Mặc dù không còn tuân Úc, nhưng nếu là Tào Tháo của ngày xưa thì nhất định sẽ dám kỹ dám làm. Bây giờ thì không được nữa rồi. Cổ nhân có câu, như thiết, như tha, như trác, như ma. Nhưng lẽ nào trị lý chính sự càng lâu, gan lại càng nhỏ đi sau. Có được gian sơn rồi, thì những thứ không dám buông tay càng nhiều. Hay là chỉ vì, vì ta đã già. Ý nghĩ về tuổi tác vừa xuất hiện. Tào Tháo liền nhắm mắt lắc đầu, như muốn hoàn ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Đúng lúc đó, kẻ hầu lại bẩm tấu, bẩm nguy công kỳ đâu ý không quế xin gặp. Mao Tráng vào, Tào Tháo như vớ được cọng rơm để đuổi ý nghĩ đen tối trong đầu, đúng là chỉ cần có Khổng Quế ở bên cạnh cười nói, nên nọt vài câu là Tào Tháo sẽ không cảm thấy già lão nữa, dù hắn là một kẻ ai vua nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Kẻ hầu vừa bước ra thì Khổng Quế bước vào. Hắn ôm một đống quyển trục trong lòng, gần như che kín hết cả mặt. Với bộ dạng này, thì không cần thi lễ nữa, nhưng hắn vẫn quy Vừa khâm lưng xuống thì toàn bộ quyển trục đã rơi tứ tung. Khổng quế vội vàng nhặt lại, làm tào tháo với buôn cười. Cảm giác u ám trong lòng, chợt tan biến. tên du thủ du thực kia, hôm nay sao lại mang nhiều sách đến thế? Không phải đều là sách do người viết đấy chứ. Khổng quế cố giả bộ lung tung để làm tào tháo cười. Xếp xong đấm sách mới tấu rằng Thưa, tiểu nhân làm gì có tài cán như vậy? Đây là tác phẩm của từ cán. Từ ví Tương Nhờ tiểu nhân trình lên trước công Tào Tháo ngạc nhiên Nghe nói hai năm nay sức khỏe của ông ta không tốt Sợ bệnh nặng khó qua Thời gian còn lại cũng ngắn ngủi Nên trong lúc dưỡng bệnh chỉ sửa một bộ chính luận Chẳng lẽ đã viết xong rồi sao Đúng vậy Cuốn sách này tên là Trung Luận Tất cả gồm hai mươi thiên Mời chúa công xem Không quế tiện tay Lấy một cuốn chân lên bàn Tào Tháo nghi ngờ nhìn hắn Tự cán là thuộc hạ của ngũ quan tướng Không có quan hệ gì với ngươi, tại sao lại nhờ ngươi dân sách? Không quấy đáp, dạ, từ tiên sinh biết mấy ngày nay chú công bận rộn. Sợ không được diễn kiến ngay, lại biết tiểu nhân được ngài hậu đãi nên nhờ chuyển giúp. Tào Tháo bán tính bán nghi, mở sách ra đọc. phàm là người không ai, không có đạo trị lý, chỉ là cách dùng khác nhau. Có người dùng để sửa dạy kẻ khác. Dùng đạo trị lý để hoàn thiện mình thì gọi là chiên chú vào gốc, Còn dùng đạo trị lý để sửa dạy kẻ khác. Thì gọi là theo đuổi cái ngọn Người quân tử xử lý sự việc Trước tiên phải chuyên tâm giúp sức vào gốc Nên có thể dựng đức hạnh Mà rất ít kết oán với người khác Kẻ tiểu nhân xử lý sự việc Trước tiên phải theo đuổi cái ngọn Nên không thể dựng công Lại còn gây ra nhiều thù oán. Chỉ đọc qua hai câu Tào Tháo đã mất hứng Những điều mà Tự Cán viết Đều liên quan đến việc tu dưỡng và coi trọng đạo đức Mặc dù đặt vào hoàn cảnh nào cũng đúng Nhưng vẫn thấy cũ rích, đơn điệu Còn kém xa so với xương ngôn của trọng thường thông, và cũng có phần bất đồng với nguyên tắc. Không cần cầu nệ hành trạng khi tiến cử, nhân sĩ của Tào Tháo. Có điều ông ta bệnh tình nghiêm trọng mà vẫn viết được mấy thứ này, mong muốn để người đời ca tụng. Tào Tháo cũng không thể dọi gáo nước lạnh vào, nhưng cũng không chú ý mà chỉ đọc qua lo. Tào Tháo phát hiện ra trong đống quyển trục có kẹp một tờ giấy lụa. Khổng Quế vương cậu ra ngó, rồi nói, chắc là tự gán không cẩn thận là kẹp thơ vào trong thôi ạ. Từ cán được coi là bậc thầy trong thi đàn nên Tào Tháo cũng muốn xem. Đó là một bài thơ, Ngũ Ngôn. Đề ba chữ, đáp lưu trinh, nội dung là Xa nhau mới mấy ngày mà ngỡ như cả năm. Ta ngày mong đêm nhớ, nổi sầu chất ngất đầy. Đoạn trường tuy rất ngắn, nhưng bước thật khó khăn. Mong trời mưa mùa hạ, cho cây lá tươi xanh. Tào Tháo nhẩm đi nhẩm lại. Ta ngày mong đêm nhớ, nổi sầu chất ngất đầy. Xem ra do tình giữa tự cán và Lưu Trinh Quả là sâu đậm Không quấy cười Đám văn sĩ đó Cứ rảnh ra là lại tụ tập uống rượu luận thơ Nếu không phải vì quá chán Thì Lưu Trinh cũng đâu đến nỗi phải vào ngục Câu nói này đã nhắc nhở Tào Tháo Lần trước tại bữa tiệc ở phủ của Tào Phi Lưu Trinh đã có cử chỉ vô lễ dám nhìn thẳng vào chân thị Nên bị giam phòng ngục Tào Tháo đã quên mất chuyện này Bèn thổ miệng hỏi Lưu Trinh được đưa đến đại lý tự Sau đó bị xử thế nào Dạ nghe nói chung công bắt đi khổ sai ở mỏ đá ngoại thành Thì ra Lưu Trinh chịu khổ sai. Bảo sao ông ta lại viết đoạn trường tuy rất ngắn, nhưng bước thật khó khăn. Tào Tháo đặt bài thơ xuống, từ từ đứng dậy lẩm bẩm. Mong trời mưa mùa hạ, cho cây lá tươi xanh. Xuân đến cây có tốt tươi, trời cũng nắng sáo Mấy ngày nay chỉ tiếp các quan thật là chán ngán Nói rồi bước ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khổng quế vội vàng bước phía sau Tào Tháo. Thấy ông không nói gì. Bèn bảo gan Lưu trình chẳng qua Chỉ là một văn nhân ngông cuồng Không để ý đến tiểu tiết Chú không cần gì phải để bụng Cho một kẻ chỉ biết cầm bút như ông ta chịu khổ sai Thế cũng được rồi Hay là thay cho ông ta Nói đến đây giọng cô không quế nhỏ dần Tào tháo bỗng cười lớn lò quay đầu lại Tên tiểu tử này nói ra xem Từ cán cho ngươi những gì Dạ không quế cúi giật mình thẳng thốt Tiểu nhân không dám Hắn dân sách cúi kẹp bài thơ chẳng phải là muốn nhờ ngươi nhân dịp này nó giúp lưu trinh sau hai mươi tập sách này ở đây nhà ngươi sao lại chọn đúng quyển kẹp bài thơ rồi đưa ta xem ngươi nhận được gì từ cán khai mau tào tháo càng giọng trước công đúng là thần tiên cứ như là nhìn thấu mọi việc không quế quỳ mập xuống từ trong người móc ra một cái hộp hai tay dâng lên đây là đồ hối lộ của tiểu nhân đã nhận tào tháo mở hộp nhìn ngắm cẩn thận ông không để bụng chuyện khống quế nhận hối lộ Mà đang suy nghĩ xem hắn nhận hối lộ của ai Việc lưu trinh phạm tội Đều từ Tàu Phi mà ra Tàu Phi chắc chắn muốn cứu Không quế nó là chủ ý của Từ Cán Cũng chưa chắc đáng tin Nhìn thấy mấy viên ngọc lấp lánh khá đẹp Nhưng cũng không thể gọi là đầu trân bảo Tàu Tháo thở khẽ Có cái này thôi à Dạ đích thực là chỉ có vậy Tiểu nhân không dám giấu Có thể đối chứng với Từ Cán Tàu Phi dù sao cũng là ngũ quan trung lan tướng Nếu đã ra tay Cũng không đến mức bụng xỉn như vậy Xem ra việc này đúng là do tự cán làm Không liên quan gì đến Tàu Phi Nghĩ đến đây Tàu Tháo thấy yên tâm hơn đôi chút Nhưng lại làm bầu giận dữ Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là vô dụng Có chút lợi nhỏ này cũng không bỏ qua không quê sớm biết mấy thứ vụn vặt này Không qua được mắt Tàu Tháo Nhưng cũng biết ông tuyệt đối Không vì chút đầu này mà trị tội mình, Nên giả vờ rung rẩy tự tác vào mặt Minh Tiểu nhân nhất thời hầu đầu Không ngờ chú công lại có thể đoán được chuyện này Xin chú công trách tội. Niệm tình nhà ngươi thật thà, ta tha cho. Nếu còn có lần sau, đừng có trách. tào tháo, quản cái hộp lại cho Khổng Quế. Nhưng có điều vật này, ngươi phải trả lại cho tự cán. Chức vị của ông ta không cao, bỗng lòng cũng ít. Lại đang ốm đau, vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm lấy của ông ta sao? Khổng Quế lòng tham không đáy món đồ chẳng đáng là bao, nhưng vẫn tiếc, đành phải dối lòng. Vâng, tiểu nhân vốn cũng không muốn nhận, nhưng ông ấy sợ tiểu nhân không giúp. Nên cứ nhát bằng được Bắt Tử nhân nghĩ cách nói giúp Lưu Trinh Tào Tháo cảm thấy đôi chút thất vọng Chuyện của Lưu Trinh Ông vốn đã có sắp xếp Nhưng muốn thể hiện với chút nhân Nên định đợi lúc thích hợp sẽ đặt xá Nhưng sau lần sức chinh đã quên khái mất Xử lý công việc lớn nhỏ mấy chục năm nay Tào Tháo đã tính toán chuyện gì Thì ít khi quên Nhưng lần này lại quên sạch Xem ra đúng là già rồi Ông ngây ra như gốc cổ Hồi lâu mới nói Tự gắn có lòng cứu bạn Dù bệnh tật mà vẫn hoàn thành cuốn trung luận niệm tình ông ta ta cũng không làm khó lưu trinh nhưng ông ta giao thiệp thân thiết với lưu trinh sau này không cần ở phủ ngũ quan tướng nữa điều đến phủ của tào thực tào tháo sớm không điều muộn không điều lại nhằm vào đúng lúc từ cán viết xong cuốn chính luận thì điều chuyển đến phủ lâm tri hầu đây chẳng phải rõ ràng muốn làm rạng danh cho tam tử của mình sao khổng quế sáng dạ sáng mắt đương nhiên sớm đã nhận ra tào tháo muốn lập tào thực làm người kế vị Nhưng thôi Diễm bao giới lại phản đối Nên cũng không thể coi nhẹ Kết quả thế nào vẫn chưa đoán được Nhưng hôm nay ở cạnh Tào Tháo Tận mắt nghe thấy sự sắp xếp vừa rồi Lại liên tưởng đến những lời năm ngoái Của Tào Tháo dặn dò Tào Thực Trước khi xuất chinh Hay buổi hội họp tại đồng tước đài Rồi sự điều chuyển lưu vực khổng lễ Hắn thầm tính toán Tào Tháo đã già Xem ra ngôi vị này cũng không giữ được bao lâu nữa Còn hắn vẫn trẻ Bình thường nịnh nọt xâm xe không biết trơ trảng Những ngày tháng về sau còn phải suy nghĩ nhiều Tất nhiên gió chiều nào Che chiều ấy Nhưng cũng phải có giới hạn Nếu không mạo hiểm thì không có thu hoạch Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Mới dạy đi quan hệ Thì chẳng còn ít gì Nếu muốn làm công thần phò tá Để sau này nở mày nở mặt trong triều Thì phải nắm bắt cơ hội Đang lúc miên man suy nghĩ Bỗng nghe thấy Tào Tháo dặn do Người đi nói với các quan viên Đang đợi ở ngoài Hôm nay ta không gặp họ Rõ Khổng quế vội lấy lại tinh thần quay người định đi, khoan đã, Người nhân tiện gọi hứa chở chuẩn bị xe, tìm thêm mấy vị sĩ tâm phúc để cùng ta đi dạo. Ta muốn yên tĩnh, đừng làm gì phô trương. Không quế lập tức kiến nghị, dạ hay là chúa công đi một vòng tới phía đông bắc thành ngắm núi non, tiện thể đến bãi đá xem lưu trinh ra sao. Tào Tháo cười, người đúng là hết lòng vì sự nhờ vả của kẻ khác, xem ra chút tiền của tự cán cũng tiêu đúng chỗ. Mau đi, không quấy vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Tào Tháo quay lại hậu cung thay y phục cũng không gọi người hầu đi cùng, tự mình tán bộ theo con đường phía đông. Từ khi huynh đệ tàu phi chuyển đến phía đông thành, để thuận tiện cho họ ra vào cung, tàu tháo đã hạ lệnh mở cửa ngách ở đường phía đông. Bình thường ngụy công sẽ không đi qua những đường nhỏ, cửa ngách, nhưng hôm nay cải trang ra ngoài muốn được tĩnh tâm, nên lần đầu xuất cung bằng con đường này. Không quấy nhanh nhẹn sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Một xe hai người kéo để chờ sẵn bên ngoài. Đi cùng có tám vị sĩ hầu báo kỵ cải trang thành người hầu tống bình thường để tránh sự chú ý nhưng người đánh xe không phải hứa chữ mà là một võ quan sâu dài khoảng 30 tuổi tào tháo tất nhiên biết người này đó là điển mãn con trai của điển vi điển mãn là con của liệt sĩ trong quân nên được tào tháo quan tâm từ nhỏ đã được triệu làm thị lan sau được phong quân vị con đường xí đầu rất thuận lợi mặc dù có tướng mạo giống cha nhưng tính cách điển mãn lại hoàn toàn khác cẩn thận kiểm lời nhìn thấy tào tháo liền quỳ xuống cung kính hành lễ hứa trọng khang phải không điển mãn chưa kịp mở lời khổng quế đã dành nói Bấm ngụy công sáng sớm trong danh truyền tin tư mã văn tắc ốm chết Với tướng quân và đoàn chiêu đều đã đi viếng văn tắc cũng là người huyện tiêu bái quốc đã theo tào thị nhiều năm mặc dù chiến công không nhiều nhưng xét cho cung vẫn là đồng hương tào tháo thở dài phái người gửi thư cho chương nhi dặn nó thay ta chia buồn ta nhớ là văn tắc có một người con trai làm sai nhịch trong danh tên là gì dạ là văn khâm điển mãn cúi đầu nhắc phải rồi niệm công lao của phụ thân hắn, thăng quan cho hắn. Tào Tháo sợ quên mất việc này, còn dặn cho Khổng Quế, người hãy nhớ việc này, đợi văn khâm chung cất cho phụ thân hắn xong, quay lại sẽ tính. Nói xong, điển mãn đợi ông lên xe, nhưng bước được một chân lên thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chăm chú vào cổng lớn. Trước công có gì dặn dò Đám binh lính không hiểu. Vừa rồi ta không để ý cửa ngách kia do ai mở? Khổng Quế nhớ rất rõ. Lâm Tri Hậu đông đúc việc xây băng tỉnh đài, tiện sai người làm luôn ngài xem cửa này làm thật đẹp đúng là chu đáo đã nắm trúng thời cơ nên hắn cố nói mấy câu ca ngợi tàu thực đặc biệt có mặt điển mãn lại càng cố ý nói to tàu tháo lại rút chân xuống đi đến trước cửa ngâm ghía. cửa này cao hơn một trượng giống với cánh cửa chính của ngụy cung hai cánh đều sơn son thiếp đỏ khá là tráng lệ ông nhíu mày định nói gì lại thôi quay sang hỏi Khổng quế người có đem theo bút không Khổng quế quen hầu hạ tàu tháo nhưng có chu đáo thế nào cũng không chuẩn bị đủ mặt mũi lấm lét sợ sệt mai mà điển mảng đứng phía sau nói thuộc hạ có mang nói rồi mở chiếc túi đang đeo trên người lấy bút hai tay dâng lên tào tháo tào tháo ngạc nhiên nhìn điển mảng điển vi không biết chữ vậy mà con hắn lại chăm chỉ đèn sách làm việc quân mà lúc nào cũng mang theo bút mực đúng là không giống phụ thân chút nào Thối đời đã thay đổi ngày xưa chỉ cần biết cầm đau múa thương là có thể được giàu sang phú quý nhưng nay nếu không có học thức chút nào thì dù thiện chiến đến mấy cũng khó mà leo được cao tiểu tử này hẳn là nhận ra điều đó tào tháo cầm lấy bút nhẹ nhàng chấm mực sóng tay áo viết lên cánh cửa một chữ hoạt rất to không quấy không hiểu chú không có ý gì nhà ngươi chẳng phải rất thông minh sau đón thử xem tào tháo cứ tỏ ra thần bí không Quế nhìn mãi vẫn không hiểu cười nói chú công cao thầm khó lượng tiểu nhân sao có thể đón ra được tào tháo nhìn kiệt tác của mình cảm thấy sức đắc ý ta thấy tài mọn của ngươi không đủ để hiểu Phải đợi bậc công minh đến dạy câu đớ của ta rồi, chúng ta đi thôi. Cách phía đông bắc thành khoảng năm sáu dặm, có một ngọn núi rất nổi tiếng. Mặc dù núi không cao, cũng chẳng có tên, nhưng bách tính Hà Bắc mỗi khi nhắc đến nó. Điều không tránh khỏi sợ hãi, vì đây là thung lũng giam giữ các phạm nhân chịu án lao dịch. Theo chế độ cải cách hình lực, kể từ thời Tần Hán đến nay, ngoài tử hình, nhục hình, tù đài ra thì thường cho phạm nhân đi lao dịch. Tả hiệu thự là đơn vị cấp dưới của tướng tác đại tượng. Tướng tác đại tượng phụ trách các công trình bằng gỗ của đất nước. Trong đó tả hiệu thự là nơi điều động các phạm nhân đi lao dịch, lấy việc lao động không công để chuộc tội, thường áp dụng cho các quan viên phạm tội hoặc gia quyến của họ. Vì chiến tranh liên miên, không ít thành trì cần phải tu sửa, nghiệp thành lại liên tục với những công trình mới. Nếu thường xuyên trưng dụng dân phu sẽ làm mất lòng chân, nên những người được đưa đến tả hiệu thự trở thành lực lượng lao động dự bị, chủ chốt. Phán quyết này cũng không chỉ bó hẹp ở quan viên, bất luận có người thân phận như thế nào. Chỉ cần phạm tội, miễn là không phải tội mua phản thì nơi xét xử cũng sẽ phán quyết cho đi lao dịch. Hơn nữa, nghiệp thành lệnh chương bái, chấp pháp hà khắc. Hiệu sự lưu triệu lúc nào cũng rình rập bới lông tiềm vết. Cho nên hiện nay, số lượng phạm nhân ở tả hiệu thự ngày càng đông sau khi Tàu ngụy dựng nước. tào Tháo đã đặt ra chức tài quan hiệu ý. Chuyên phụ trách quản lý tả hiệu thự Và hữu hiệu thự Phạm nhân trở thành nhân công thường xuyên Của nghị quốc Ngọn núi này cách Nghiệp Thành không xa Lại có mỏ đá Do đó tài quan hiệu ý Rất nhanh chóng cho người đến khai khát ở bài đá Họ phần lớn là các phạm nhân ở Nghiệp Thành Tất nhiên danh tính thân phận Các phạm nhân khác nhau Luôn có binh sĩ giám sát Chỉ cần lơ là lười biếng là sẽ bị ăn roi da Trọng phạm còn phải đeo công làm việc Cửa núi có danh trại Thường có 300 lính trong quân tại đây Để đề phòng phạm nhân bỏ trốn Thậm chí tạo phản Thống lĩnh đội quân này là nghiêm tài Mặc dù chỉ là chiếc quan hầu dưới quyền Của tài quan hiệu ý Nhưng trong núi này đấu ai bằng hắn Chỉ cần hiệu ý đại nhân Và tả hiệu lệnh không đến Thì hắn chính là hoàng đế của núi này Mọi chuyện lớn bé đều do hắn quản Thật ra phạm nhân cũng được phân theo cấp bậc Nhưng không phải dựa vào tội trạng Để phân mà dựa vào thân phận nếu người phạm tội là dân thường thì được xếp là hạ đẳng bị đánh đập chửi rủa liên tục nếu người phạm tội đã từng làm chức quan nhỏ hoặc ông chủ nhỏ thì là trung đẳng chỉ cần nhét tiền là dễ giải quyết được nới lỏng hình phạt còn nếu người phạm tội là quan lớn thì xếp loại thượng đẳng không những không bắt lao động mà còn phải để ý hầu hạ và nhất có tội với họ họ hàng thân thích của họ ở bên ngoài xử lý thì coi như đi đời nghiêm tài vốn là một lão binh lỗi đời lại làm việc ở đây lâu năm sớm đã luyện được tuệ nhãn phạm nhân thuộc thân phận gì hắn chẳng cần hỏi han chỉ cần quan sát cử chỉ lời nói là có thể đón trúng tám phân nên bấy lâu nay hắn được ăn uống phè phận kiếm không ít lợi lộc mà chưa từng gặp rắc rối nghiêm tài tận dụng triệt để sức lực của những phạm nhân hạ đẳng đừng nói đến những việc như tu sửa danh trại nấu cơm cắt cỏ nuôi ngựa mà ngay cả những việc cá nhân như trải giường gấp chăn giặt quần áo Pha trà đêm cũng giao cho phạm nhân làm Ngày tháng qua đi rất an nhàn thoải mái Kẻ thông minh suy nghĩ ngàn lần Cũng phải có lần sai Tào tháo và đám quan lại Hà khắc dưới trướng chủ trương trần trị Nghiêm khắc những hành động bất pháp Thế nhưng nơi đây lại nằm ngoài sự cai quản của nhà lau Ai mà biết được việc giam giữ phạm nhân Lại có nhiều cửa đến thế Đúng là gốc tối dưới chân đen Mọi chuyện khó mà quản hết được Hôm đó nghiêm tài công no rượu say Đang nằm phè phẫn trong trại Xung quanh là bốn phạm nhân Đang đấm chân bóp vai cho hắn Đột nhiên có binh sĩ báo Có một vị đô ý đại nhân đến Nghiêm tài bật dậy Có nói đến làm gì không Nói là muốn gặp một phạm nhân Nghiêm tài là nằm xuống Thời buổi này đô ý Một tai có thể tóm được mười mấy phạm nhân Chẳng phải đến đấy Đi gặp phạm nhân sau, Mời ông ta vào Không cần mời Ta tự vào Rèm trướng phét lên Một vị quan viên chừng ba mươi tuổi bước vào Nghiêm tài vừa nhìn qua Thấy người này mặc áo đen Đầu đội võ biên Đúng là một quan võ Nhưng mặt mũi thanh tú Môi hồng răng trắng Hắn thầm ngạc nhiên Trẻ thế này Mà đã là đô úy, Văn xin nhưng lại làm quan võ Không thể đắc tội được Hắn vội vàng đứng dậy Toàn nói mấy lời lễ độ Nào ngờ người kia đã tranh nói trước Kẻ hàng này xin bái kiến đại nhân Tài hạ từ xa đến Không hiểu quy tắc lễ nghĩa Đã gây phiền phức cho ngài Nghiêm tài đảo mắt Lại nghĩ người này hạ mình như vậy chắc cũng không phải người có thế lực Bèn chắp tay thăm dò Đại nhân đa lễ quá Không biết quý tính đại danh của ngài là gì Ngài làm ở bộ quan nào Người này cười nói Kẻ hàng này họ khổng Vốn chỉ là một người làm việc ở tạp bộ quan trung Nhưng được triều định ban ân cho giữ chức đô ý Thực ra một tên lính hầu ở nghiệp thành cũng không có mấy bàn hữu Việc này vẫn phải nhờ ngài giúp nhiều Nghiêm Tài không biết Khổng Quế đang là tâm phúc của Tào Tháo. Nên nghe thấy vậy liền cười thăm. Tên này vừa nhìn là biết lanh lợi. Chắc là làm ở chỗ tạp bộ không có chỗ dựa. Kiểu người này đừng nói là đô ý. Dẫu là tướng quân cũng có gì đáng sợ. Nghĩ đến đây hắn liền hỏi. Khổng đại nhân, ta chỉ là người cai quản phạm nhân của địa phương. Ngài hạ cố đến đây, không biết ta có thể giúp gì. Khổng Quế cũng sâu tính muốn cố ý trêu đùa hắn. Bèn thở dài than vãng. Tại hạ có một người bằng hữu Được đưa đến chỗ ngài Cũng không biết có phải chịu ấm ức gì không Muốn xin ngài tạo điều kiện Để ta gặp ông ấy một lúc Hóa ra là vậy Nghiêm tài phút sâu giả bộ suy si tư Cố ý làm khó Muốn gặp mặt cũng không khó Chỉ có điều Khổng quế nghe câu này Biết sẽ có chuyện vui sắp xảy ra Tiểu tử à Môi tiền là ngày của ta Muốn kiếm tiền của ta ư Đợi mà xem Hôm nay nếu không phải ta môi được tiền của nhà ngươi Thì ta làm con nhà ngươi Hắn bèn quay ra nói, đại nhân có gì khó khăn, xin cứ nói. Nghiêm tài nào biết khổng quế đang suy si tính gì? Liền lên giọng, tả hiệu thự này tuy không bằng nhà lao của huyện Nha. Nhưng trọng phạm thì nhiều hơn, nên không thể tì tiện cập được. Khổng quế chi đợi câu này của hắn, lập tức cười nói, đại nhân không thể linh hoạt được sao? Linh hoạt sao? Nghiêm tài thở dài, không dễ đâu. Trong trại này, trên dưới còn bao nhiêu huynh đệ giữ trọng trách? linh hoạt đâu có dễ đến thế chuyện này của ngài làm khó ta quá không quấy xích nữa thì cười thành tiếng cố nhìn cười móc tay vào trong túi mà chỉ móc ra năm đồng tiền xu cười hi hi rồi nói ngài xem ta có chút lòng thanh nghiêm tài đưa mắt nhìn còn chưa đủ mua nổi hai bình rượu lập tức trừng mắt nhà ngươi có ý gì đường đường là công đường của tả hiệu thự lẽ nào lại là nơi ăn hối lộ nói rồi vung tay hất mấy đồng tiền rơi lẻn xẻn xuống đất tướng thế nào quân thế ấy nghiêm tài chỉ ít nhưng hai cận vệ đứng bên cạnh thì không thấy tiền lăn đến đâu vội vàng nhặt lại ấy ngài chớ có giận không biết cười tại hạ là người nhà quê không biết quy định ở đây nghiêm tài không để ý tới hắn quay sang mắng bốn tên phạm nhân các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì tiếp tục bóp chân cho ta không có mắt à Không quế da bộ mặt mũi khổ sở đi đi lại lại muốn nói lại thôi nghiêm tài hé mắt nhìn khổng quế thấy hắn cứ ở lì đây bèn tặc lưỡi nói khổng đại nhân chỗ này là nơi quản lý phạm nhân nếu ngài không có việc gì khác xin đi cho đến từ đâu thì mời về đó khổng quế là giả bộ ấp úng ngài ngài nói rõ xem làm thế nào để ta gặp được ông ta nghiêm tài chỉ cười mà không đáp tên cần vệ nhìn bầu dạng khổng quế buồn cười bèn khẽ nói vì đại nhân này trông thông minh nhưng thật gốc mấy đồng bạc vừa rồi thì làm được gì Thôi nói thẳng nhé, ít nhất cũng phải hai nén bạc. không quế chơi rõ nhất mép nói. Nhiều quá, đại nhân xem có thể giảm được không? Nghiêm tài thấy không quế trả giá nhiều vậy, bực mình nói. Không kiếp, hôm nay không móc được một nén bạc ra thì đừng có mơ gặp người. Gì cơ, không quế giả bộ không nghe rõ, bao nhiêu? Nghiêm tài nói, không có một nén bạc thì đừng mơ gặp người. không quế nghi mặt quay lại vén cửa thanh, chứ công ngài đều nghe thấy rồi đúng không? Nghiêm tài giật mình, nhìn thấy ở ngoài trước một người dáng dốc không cao, sâu dài, may trắng. Mặt mũi hầm hầm tức giận, hai con mắt dịu hâu đang quát lên, nhìn hắn. Đằng sau là các binh sĩ quỳ sạp dưới đất. Không dám ngẩng đầu lên, mặc dù Nghiêm tài không biết mặt, nhưng nghe hai từ chú công, lẽ nào lại không biết đó là ai. Hắn sợ đến nỗi toàn thân rung lẩy bẩy, đứng đời như tượng, hai tên cận vệ cũng sợ quá, quỳ mập xuống đất. Còn bốn tên phạm nhân cũng chơi khăm hận hắn từ lâu nên vẫn cố tình đắm vai y lớn quá nhỉ tào tháo thét lớn quả nhân muốn gặp người cũng phải móc bạc chăng nghiêm tài sợ đến tè ra quân vội vàng quỳ xuống chứ không tha mạng chứ không tha mạng tào tháo cười gằn ta không có thời giờ lấy mạng ngươi người đâu đeo gông vào cho hắn để hắn níp mùi khổ sở của phạm nhân đợi lát nữa sẽ xử nói đoạn dắt theo điển mãn đi tìm lưu trinh Thật ra đám lính đều là người trong danh của Nghiêm Tài Nhưng lúc này Cho dù giao tình bao năm Vẫn phải cầm công cung đeo cho hắn Khổng Quế cũng không vội đi Chấp tay cười nói Ngài đã hỉ soi nhỉ Nghiêm Tài vội ôm lấy chân của Khổng Quế Đại nhân cứu mạng Khổng Quế nói giọng sờ sợ sệt Muốn cứu ông cũng không khó Nhưng đại nhân khai ân Nghiêm Tài nước mắt nước mũi vàng dụa Khổng Quế kéo tay hắn nói Tiểu tử ta cũng không dòng do với người nữa Ngươi dám đòi bạc của lão gia Muốn sống cũng vậy thôi Màu đưa cho ta 10 nén vàng Tiểu nhân lấy đâu sai nhiều thế Nhà ngươi vô vét bao năm ở đây Lẽ nào đến 10 nén vàng cũng không có Vậy hay gọi huynh đệ đến Mà nhận xác về đi Đại nhân đại nhân, Nghiêm tài sợ hãi khẩn câu Thôi thì dập nồi bán sắt, Tiểu nhân sẽ trái dân ngay 10 nén vàng không phải là ít Để giữ được tính mạng Công sức tích góp bao năm nay của nghiêm tài Đã thuộc về khổng quế xem ra mạng vẫn quan trọng phải không vậy thì ta giúp ngươi vậy không quấy đứng dậy có điều ngươi nhớ lấy nếu để chừng này lọt ra ngoài ta sẽ lấy mạng chó của ngươi không dám không dám nghiêm tài dập đầu liên tục thôi yên tâm ta muốn ngươi sống thì ngươi sẽ không chết được cùng lắm thì chịu đau da sốt thịt một chút không quấy cười lớn rồi đi tào tháo vừa vào trại để xử lý nghiêm tài những binh sĩ khác thấy vậy đều câm như hến ra sức hầu hạ vội vàng đi lấy sổ sách quản lý phạm nhân. Tào Tháo cũng không thèm xem qua. Đi thẳng đến bãi đá, điển mẵng lo sợ. Vội dẫn về quân, bảo vệ xung quanh. Đám ngục binh cũng không biết Lưu Trinh lúc này ở đâu. Chỉ đại khái một hướng. Tào Tháo phóng mắt nhìn, tuy có không ít phạm nhân đang làm việc, nhưng ông vừa nhìn đã phát hiện ra Lưu Trinh. Ông ta là phạm nhân do đại lý Khanh Trung Do đưa đến, lại từng là văn học thị tòng của Lâm Tri Hầu và thường khách của phủ ngũ quan Trung Lan Tướng Người như vậy nghiêm tại không những không dám đắc tội Mà có khi còn hầu hạ chẳng khác gì tổ tông của mình Giữa đống cạch đá lộn xộn ở phía Tây Lưu Trinh so tóc ngồi trên một tảng đá lớn Quân áo sách tạ tơi Không đội mũ quan Cổ tay đeo xích Đang ngồi chăm chú Nghịch thứ gì đó Trung Công quả là yêu quý ông ta đồng mỉm cười bước qua Các phạm nhân xung quanh mặc dù không biết đó là Tào Tháo Nhưng họ đều hiểu là quan lớn Nên ông đi đến đâu đều chắp tay Dập đầu bái lệ đến đấy Theo lý mà nói, Lưu Trinh sớm phải nhận ra được việc này. Nhưng ông ta vẫn tiếp tục ngồi trên tảng đá, nghịch đầu, không ngẩng đầu lên. Điển mạng đứng bên cạnh định la rầy, thì bị Tào Tháo ngăn lại, lặng lẽ bước lên phía trước. Lúc này đã nhìn rõ, thứ mà Lưu Trinh đang nghịch chẳng qua chỉ là một viên đá tròn, hình quả trứng. Tào Tháo biết ông ta xưa nay, vốn hài hước, không câu nệ tiểu tiết, chắc chắn là đang muốn chơi trò gì, bèn cười nói. Đây chẳng phải là Lưu Công Cán đó sao? Ông đang làm gì vậy? Lưu Trinh lúc nãy đã nhìn thấy Tào Tháo nhưng lại giả bộ ngạc nhiên. chứ Công, thất lễ quá, thất lễ quá. Nói xong lại bắt đầu bân mê viên đá. Tào Tháo thấy rất kỳ lạ. Ông bân mê viên đá, vớ vẩn này làm gì? Lưu Trinh đáp. chứ Công, đây không phải là viên đá bình thường. Ông ta cầm viên đá lên, nhìn ngắm cứ như đang xem một viên giả minh châu vậy. Viên đá này có gì lạ? Lưu Trinh cười đáp. chứ Công không biết rồi. Viên đá này sinh từ mỏm núi Huyền Nham của hình Sơn, bên ngoài ngũ sắc, nhưng bên trong kiên cố. Có khác cũng không thêm vân, có mại cũng không bóng nhón. Vẻ tự nhiên của nó, có vần vò thế nào cũng không thay đổi. Lưu Trinh nào có nói về viên đá, rõ ràng đang nói về bản thân. Lưu Trinh ta tính cách vốn phong khoáng, ông có nhốt ta cả đời cũng chẳng thay đổi được. Tào Tháo ngửa mặt cười lớn. Thật ra, Lưu Trinh được Tào Tháo trọng dụng cũng bởi chính văn phong hài hước và phong khoáng Tào Tháo chưa từng lấy quy chuẩn của văn nhân Chính thống ra so đo với ông ta Chưa bao giờ đánh đồng ông ta Với đám khổng chung, tuôn diệt Trọng trường thống Thậm chí là cả vương sáng, từ cán Ông ta chỉ là người ngâm thơ làm phú Kể chuyện hài với mấy đám văn nhân Lúc đầu Lưu Trinh bị giam phòng ngục Vì Tào Tháo muốn lấy cớ để nhắc nhở Tào Phi Hà tất phải để ông ta tưởng thật Để chú công chê cười rồi Lưu Trinh thấy giả bộ đủ rồi Lúc này mới nghiêm chỉnh hành lễ Đúng là viên đá kỳ lạ Tào Tháo vỗ vai ông ta Nghĩ mấy chuyện kỳ lạ Chẳng phải cũng vẫn chỉ là hư danh thôi sao Hãy tiếp tục làm văn học thị tông Của Lâm Tri Hầu đi Đa tại chúa công Sau này thuộc hạ sẽ hành sự cẩn thận hơn Lưu Trinh nói câu này là hiện nguyên tính cách hài hước của mình Tào Tháo thấy câu này thú vị Nên bực tức trong người cũng tan biến Cười lớn rồi quay lại dặn dò Lát nữa xem sổ sách Nếu có người nào đáng được tha Thì phóng thích cho họ không quế sớm biết tào tháo muốn phong thích lưu trinh nên nhân lúc ông đang cao hướng liền tâu dạ nếu chúa công vui vẻ thì cũng phong thích cho tên quân hầu vừa rồi tào tháo lý hắn, tên quan tham lam đáng ghét như hắn lẽ nào lại tha không quế đáp loại người vô liêm sỉ như hắn phải trừng trị nghiêm khắc nếu giết đi chẳng phải quá nhẹ nhàng cho hắn vậy ý người thế nào theo tiểu nhân thì bãi chiếc quan của hắn sau đó để hắn làm khổ sai ở đây ba tháng cử quân hầu mới giám sát Làm cương sang đe người khác Tiếp đến lại cho hắn làm binh sĩ Rồi đưa hắn và bọn thuộc hạ đại đến trấn giữ một cửa thành rách nát nào đó Để mọi người Nhìn thấy loại người như vậy Sẽ có kết cục thế nào Tào tháo há lại thèm quan tâm đến chuyện Lấy mạng nghiêm tay Nghe không quay nói có lý bèn Được cứ thế mà làm Nói rồi quay ra cười với Lưu Trinh Mấy ngày nữa ta sẽ xuất chinh Ông hãy viết mấy bài thơ chúc ta Mà đáo thành công Tuân lịnh Lưu Trinh mỉm cười hành lễ Tào tháo vui vẻ đi xem sổ sách quản lý phạm nhân. Không quấy nắng lại, cười thâm thí. Công cán huynh, thoát khỏi cảnh lao tù, thật đáng chúc mừng. mai mà chúa công vẫn còn yêu quý, lưu trinh đắc ý. Yêu quý sao? Càng yêu quý, ông càng gặp hạn thôi. Không quế băng tiếng hồ dọ. Tội của ông nói nhỏ là nhỏ, nói to là to. Ông ở đây không biết đấy thôi. Bao nhiêu người lo ông, bị phạt nặng. đều là vì ông hàng ngày gặp ai cũng đùa mới nên cớ sự này. Nói rồi vỗ ngực. Nếu như không phải ta ra sức bảo vệ ông trước mặt chúa công Ông liệu có thoát được tội sao Ông còn không biết đường cảm ơn ta Không quấy đã có tính toán Lễ vật của Từ Cán đã bị Tào Tháo bắt trả lại Còn tiền của Nghiêm Tài là chuyện khác Ít nhiều cũng phải lấy cô Lưu Trinh Lẽ nào một đồng Hắn cũng không nhả ra Như vậy chẳng phải là giúp công không sao Lưu Trinh nháy mắt, kính cẩn đáp Được, sau này ông chết Viết văn bia cứ để ta lo Ông đúng là độ vắt cổ chày ra nước lưu trinh lắc lắc cọng xích trên tay kêu len keng khổng thúc lâm muốn tống tiền thì cũng phải tìm người chứ kẻ chỉ biết múa bút vẫy mực như ta đây đành phải để ông chịu thiệt rồi không quét chỉ tay còn lăn lộn trên chúng quan trường thì chẳng có ai không phải cầu cạnh người khác chúng ta cứ chờ xem lưu trinh cười ông đừng có dọa ta lẽ nào ông lại gièm pha ta nói chồng biết ta vui thì cười tức thì chửi vậy mà chú công còn không làm gì ta ông có bản lĩnh gì ta không trị nổi ông sao Không quế cười nhếch mép Ông qua đây Ta nói nhỏ Lưu Trinh ghé mặt vào Nói gì Ông đã làm thế nào mà khiến chú công khai ân Lưu Trinh gật gù đắc ý Ta nói ta đang mài phiên đá ở hình sơn Đá ở hình sơn là gì Điều này mà ông cũng không hiểu Chính là ngọc bích họ hoa Ta nghe nói ngọc bích họ hòa Do biện hòa dân tặng Còn gọi là biện thị chi ngọc Có đúng không Đúng không sai Lưu Trinh gật đầu Không Quế cũng giả bộ gật gù. "Lưu huynh, vì sao mà phạm tội? Không phải nhìn trộm chân thị đó sao?" Ông biết rồi còn hỏi. Không Quế làm bộ tỉnh ngộ, tiếp tục tóm lấy bả vai của Lưu Trinh. "Lưu công cán ông đúng là to gan lớn mật. Ông bị phạt vì dám nhìn trộm chân thị, giờ lại động chạm đến phi ngọc nhà họ Biện. Chân thị là vợ của Ngũ quang tướng, còn Biện thị là vợ của ai chứ?" Lưu Trinh giật mình, sợ đến nỗi tê cứng cả người. Rõ ràng ông có ý muốn nhào bán chúa công. Khổng quế kéo Lưu Trinh sẵn trọng nói Đi, đi nhanh. Chúng ta phải rằm rõ chuyện này trước mặt chúa công. Đừng đừng, Lưu Trinh vội vàng cười hoa. Thúc lâm hiền đệ, ta cả ngày ăn nói hầu đồ. Làm gì có kiến thức thâm thí như ông? Ta chẳng qua là tì tiện nói mấy câu. Hà tất phải nghiền ngẫm từng chữ một. Khổng quế buông tay ra cười nói Vậy ta có thể nắm trong tay sự sống chết của ông không? Có có, Lưu Trinh không dám coi thường hắn nữa, ta phục ông rồi Mai ngu huynh đến phụ của ta, tất sẽ có vật quý dân tặng Thế còn được Khổng Quế coi như đã tống tiền thành công Nhìn xung quanh không thấy tên lính cành nào, mới hạ giọng thi thao Thấy ông cũng biết điều, ta nói chồng nghe câu này Xin khổng đại nhân, dĩ giáo, Lưu Trinh vân vân dạ dạ Khổng Quế nói giọng bí hiểm Ông bị phạt không phải vì nhìn trộm ai Mà vì ông qua lại quá thân thiết với ngũ quang tướng sau này cứ chuyên tâm theo lâm tri hầu những nơi không nên đến thì phải hạn chế nói xong nhặt hòn đá nhét vào tay lưu trinh cười chăm chọc khắc không thiêm vân mài không bóng nhoáng lão đệ sẽ chóng mắt xem ông thể hiện tài năng như thế nào cố mà voi cho tròn viên đá bằng không lại có lúc chọc tức chú công thật thì chỉ có ngọc nát đá tan rồi nên ngang bỏ đi diêm phương hiếu chiến quỷ sư khó hầu lưu trinh cầm viên đá thở dài ngao ngắn vừa rồi còn dương dương tự đắc Vậy mà bây giờ, càng nghĩ càng sợ. Tháng 2 năm kiến An thứ 20, vừa về đến Nghiệp Thành không lâu, Tào Tháo nhận được tin đất thuộc đội chủ. Bằng thống chết trong khi giao chiến, đại quân của Lưu Bị chôn chân ở Lạc Thành đã được một năm. Sau mấy lần trụ tính cũng giết được Thục tướng, Trương Nhiệm, phá vỡ tiếng phòng thủ cuối cùng bảo vệ thành đô. Cùng lúc đó, gia các lượng dẫn quân công phá Đức Dương, Triệu Vân lấy được Giang Dương viên vi hoắc tuấn cũng đánh lui được đội quân hán trung muốn làm ngư ông đắc lợi đặc biệt quân của trương phi thần tốc tiến công không những đánh tan quân ít châu của tư mã trương dậy mà trong lúc tấn công giang châu còn bắt sống được thái thú ba quận là nghiêm nhang nghiêm nhang là lão thần của nước thục rất có tiếng tâm trương phi hạ mình đói đãi cuối cùng cũng khiến nghiêm nhang câm tâm quy phục sau đó cứ gặp thành nào không đánh được nghiêm nhang lại đi thiết phục các tướng dự thành thấy lão quan cũng đầu hàng rồi, không cần đánh cũng hàng. Lưu bị liên tiếp giành được thắng lợi, nhưng thành đô vẫn còn ba vạn binh mã, lương thực cũng đủ trong một năm, nên không dám nhầm trễ. Hơn nữa, Lưu bị lo ngại Trương Lỗ ở Hán Trung nhân cơ hội này làm loạn. Nghe tin Mã Siêu mặc dù ở dưới trướng của Trương Lỗ, nhưng không hòa hợp, bèn phái mưu sĩ Lý Khôi đến du thuyết. Mã Siêu và Lưu bị đều là kẻ thù không đội trời chung với Tào Tháo, thế nên cả hai nhanh chóng bắt tay nhau. Mã Siêu dẫn theo binh mã quay lưng lại với Trương Lỗ Nam Tiến đầu quân cho Lưu Bị. Lúc này quân Kinh Châu liên tục thắng lợi, nhanh chóng tiến thẳng vào Ích Châu. Thành đô giờ là một tòa thành bị cô lập. Mã Siêu cùng binh sĩ người Khương đóng tại phía Bắc thành, ngày ngày đánh trống cua khu chiên, khuyên hàng, khiến người trong thành hoang mang lo sợ. Ngay cả danh sĩ hứa tỉnh nửa đời người nương nhờ đất thuộc, cũng không dằn lòng được trốn ra khỏi thành đầu hàng. Lưu Chương nản lòng, thoái chí. Chẳng thiết chống đỡ, than rằng, cha con ta giữ thục trung, hơn 20 năm, chẳng để lại ân đức gì cho bách tính, dân chúng chịu khổ vì chiến tranh suốt 30 năm nay. Không biết đã có bao nhiêu người tử thương, phơi thay đầy đồng. Điều là do ta gây ra, nở lòng nào để chiến tranh lại xảy ra. Rồi Hà Linh mở cửa thành đầu hàng Lưu Bị, cuối cùng, đất thục cũng rơi vào tay Lưu Bị. Với Tào Tháo, đây là một tin cực xấu. Đất thục trung đã đổi chủ, Lưu Bị cát cứ cả một vùng kinh ít, Hơn nữa, Mã Siêu có quan hệ thân thiết với bộ lạc Khương hầu Ở mạng Tây Bắc, lại từng ở dưới trướng của Trương Lỗ, có những điều kiện này, Lưu Bị sớm xa ra tay với An Trung. Mà một khi Hán Trung thất thủ, Lưu Bị không những nắm được cứ điểm quan trọng, đẩy ra vào đất thuộc mà còn có thể tạo quan hệ với người Khương hầu Nếu bọn họ liên kết với nhau, gây loạn, thì e sàng tào tháo chưa chắc đã giữ được đất quan tây Và lại, lúc đó có thể Lưu Bị sẽ phát quân từ hai đường kinh ích quân tàu ở phía đông tây bị tấn công không thể chống đỡ được nếu tôn quyền cũng là giấy binh đánh vào hoài nam thì cả một vùng phương bắc khó khăn lắm mới thống nhất được sẽ rơi vào thế than rã đừng nói là hư đô khó giữ mà ngay cả đức ngụy cũng sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc để ngăn chặn cục diện bất lợi này xảy ra chỉ có một cách duy nhất là phải nhanh chóng bình định tây bắc trước tốt nhất phải giành được hán trung không để cho thế lực của lưu bị mở rộng Tào tháo phong định giải quyết xong việc tiếp kiến các quan viên, nhưng không ngờ lại nhận được tin dữ nhi tử của tân thị là tào hiền âm chết. tào hiền đã đến tuổi thành thân, được phong làm tây hương hầu, đang tuổi xuân xanh mà lại qua đời, khiến tào thị ai cũng xót xa. nhưng cục diện trước mắt quan trọng hơn, tào tháo đành phải nén nội đau, bắt đầu bàn bạc chiến sự. các tướng sĩ chuẩn bị vũ khí, lương thực, quan phiên mặc phủ thu nhập tin báo, xử lý công văn trong ngoài nghiệp thanh đều bận rộn. lúc này đã qua canh một. Nhưng trung đài của ngụy Quốc vẫn ồn ao, lệnh xử ra ra vào vào dân văn thư từ các nơi đến. Lương thực ở ung Châu không đủ, là còn phải cung cấp cho hạ hậu tướng quân, nếu đại quân sức chinh. Sẽ tiêu tốn rất nhiều tài lực, ít nhất cũng thăm hụt mấy vạn thạch. năm chinh tướng quân dân thư, hai bộ quân của hậu âm và vệ khai ở Uyển Thành, vẫn phải chia viện cho Trưng Dương, không thể điều động. ô Hoàng chỉ giao nộp 500 con ngựa, không có diêm nhu điền dựng sa mạc thực sự không cải thiện được tình hình đồng điện ở dương châu mới được khai khẩn Nếu chỉ dựa vào đám quân ít ỏi của trương liêu thì sẽ không kham nổi việc phòng thủ giữa những tiếng ồn ao, viên hoáng lương mậu dương tuấn ngồi trong góc nhìn đóng xác lệnh mặt ủ mài châu đây đều là những xác lệnh liên quan đến việc sửa đổi quận huyện do lậu túy mang từ thính chính đường về tào tháo có ý muốn hợp nhất bốn quận tịnh châu và vân trung định tương ngũ nguyên Sóc phương là một quận lấy tên là tân hưng lại thiết lập thêm quân hộ về cấp quận. Nếu chỉ nhìn qua thì sửa đổi quận huyện là chuyện rất bình thường. Nhưng quan sát kỹ thì việc này đều có ẩn ý. Tịnh Châu là mảnh đất mà người Hung Nô cư trú rải rác, ngay trước mã siêu hàng tội làm loạn. Thiên Vu hầu Trù Tuyên mặt ngoài thì không tham gia, nhưng các bộ lạc dựa theo Hung Nô lại âm thầm thêm dầu vào lửa. Thủ lĩnh đê tộc là Dương Thiên Vạn cũng thông đồng với Hung Nô, nhưng những chuyện này không thể vạch chân. Vì dù sao hung nô đã quy phục đại hán nhiều năm nay nếu không có bằng chứng chính xác thì không dễ hội tội Sách lược này của Tào Tháo rõ ràng có ý nhằm vào hô tu truyền Chính lệnh ban bố Ác sẽ càng kích động mâu thuẫn Ai biết điều gì bất chắc có thể xảy ra Nghĩ cả nửa ngay Lương Mậu mới gãy đầu gãy tay mở miệng Chuyện Tây Chinh đang ở trước mặt không thích hợp chen ngang như vậy Nếu sắc lệnh này được ban xuống hung nô tạo phản thì phải làm thế nào Ung Châu vừa ổn định được ít lâu Đám người khương đây. Luôn tông sùng hung nô, nếu như hô trù tuyên, chó cùng sức dậu, khó tránh được việc gây sự với ta. Chẳng những công sức trước đây của Hà Hậu Yên đổ xuống sông xuống bể, mà còn làm lỡ việc chinh phạt Trừng lỗ. Thiệt hay không lương, chi bằng khuyên chút công, suy nghĩ lại. Nếu hung nô không tào phản thì sao? Dương Tướng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, lương mộng một câu, nhưng ông ta ngậm miệng lắc đầu xem ra có vẻ không lạc quan. Viên hoáng tựa vào bàn, mặt mũi trắng bệch dáng người tiều tụy Ông ta mặc dù là lan trung lệnh Nhưng từ khi Tuân Du chết Thì cũng tham gia vào công việc của Trung Đại Hơn nữa còn kim chức ngự sử Đại Phu Gánh giác bao nhiêu trách nhiệm nặng nề Mấy ngày nay bận rộn từ sáng tới tối Ăn uống không trôi Nên cũng chẳng có hơi sức nói to Theo ta thì Chuyện không thích hợp Thì cứ ban bố chậm Làm qua lo sau Lương mẫu không khỏi băn khoăn Viên hoán nói giọng yếu ớt Nhưng suy nghĩ không mềm yếu chút nào thừa tướng chẳng phải cũng biết không nô no. có tính toán sao mà vẫn cố ý hành động như vậy nay mười vạn đại quân sắp đánh xuống phía tây lại còn có hạ hậu uyên và quân ở ung kinh ta nghĩ tới chút binh mã đó hâu trừ tuyền sẽ không dám ngông cuồng gây sự mong muốn duy nhất của hắn là quân ta sẽ gặp khó khăn ở tần xuyên bắt buộc phải đánh thục trong lúc quân sĩ mệt mỏi hỗn loạn sẽ âm mưu làm phản nếu thừa tướng thắng lợi chỉ người được nhảy khí của người khương đây thì hô trừ tuyền chẳng thể làm gì hơn nữa vương triều của hắn còn nằm trên lãnh thổ của đại hán ta lương mậu thầm nghĩ đại ngụy công quốc đã có rồi nói lãnh thổ đại hán chỉ là sáo rỗng chẳng qua hung nô có lý lẽ của họ họ quy thuộc đại hán chứ không phải là thần chân của ngụy quốc nếu thật sự đánh nhau thì họ cũng có danh chính ngôn thuận những câu này muốn nói mà lại không thể nói viên hoáng tuy đau ốm đứng tựa ở đó nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhìn thấu suy nghĩ của lương mậu lại bổ sung rằng Là phúc thì không phải họa Mà đã là họa thì cũng không trách được Rõ ràng là biết có nốt nhọt nằm sâu bên trong Mà chẳng làm được gì Thánh nhân có câu Thời hộ mệnh hô Có lúc phải xem xét sức mệnh thế nào Hơn nữa là hữu tin rằng Thư tướng có thể đánh thắng Các ông thì sao Viên hoán hỏi như vậy Lương mẫu đương nhiên Không dám nói lời xui xẻo Tất nhiên là thế rồi Vậy cứ làm theo lời của Diệu Khanh Huynh Dương Tuấn lần đầu xử lý công việc này Kinh nghiệm còn ít Nên không có ý kiến khác Được, viên hoáng tay vịnh mép bang Rung sẩy đứng lên Chúng ta đi gặp chúa công. Làm rõ mọi việc thì mới ăn chắc được Dương Tuấn nhắc nhở Lộ văn úy vẫn đang nghỉ ở phòng bên Xác lệnh cho ông ta đưa đến Hay là gọi ông ta đi cùng để làm chứng Vẫn là quý tài cẩn thận Rất tốt, rất tốt Viên hoáng cực đầu Dương Tuấn đến thức lộ túy đang mơ màng ngủ Bốn người mũ mão chính tay Chuẩn bị lên chính thính đường phục lệnh Vừa ra khỏi cửa trung đài, thấy bên ngoài còn ồn ào hơn bên trong, Tào Tháo không gặp các quan địa phương nên thôi dĩ mau giới, phải tiếp đãi thay. Đài gác vốn đã đủ bận, lại không tiện để những ngoài quan kia vào, hai người khoác áo lông cừu đứng nói chuyện với họ trong sân, bên cạnh có Đinh Nghĩa, Từ Mạc ghi chép, Từ Dịch ôm một đống sách, vừa tiếp kiến vừa phát điều lệnh theo thứ tự rõ ràng. Tiên Hoàng không muốn chào hỏi mấy vị quan địa phương, bèn nói nhỏ: "Chúng ta đi vòng qua sân." Chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười ngẩng lên thì thấy khổng quế đang thông dong bước vào sân Lộ túy thủ thị với dương tuấn tên đáng ghét này lại đến rồi lập tức cao giọng đòi khâu khí khổng lao đệ hôm nay có cơn gió nào đưa đệ đến đây sao không ở cạnh hầu hạ ngụy công khổng quế biết lộ Tý đang chế giễu mình nhưng cũng coi như không cười nói lâm tri hậu gia thừa hình gung ít kiến nói có chuyện cơ mật muốn tâu người ngoài không được nha chúa công đuổi ta ra ngoài Câu nói này làm bốn người khó xử, định đi bẩm báo nhưng nếu hình ngôn không lui thì họ sẽ không gặp được ngụy công. Dương Tuấn lại nói với viên hoáng, lương mậu, hình đích ngang vào ý kiến, một chốc một lát cũng chưa xong. Hai vị đều đã có tuổi, lại bận nhiều chuyện quốc sự, thôi cứ về sớm nghỉ ngơi. Ta và Văn Úy Huynh sẽ chờ ở đây, nếu chú công có dặn dò điều gì, sáng sớm mai sẽ báo lại cho hai vị. Cả hai người viên lương đều đã mệt, nói mấy câu khách khí rồi ra về, mặc dù nói là về nghỉ. Nhưng họ cũng không nghĩ được Những ngày này còn không về được nhà Cùng lắm là chập mắt một chút ở lầu bên Còn dương lộ Tựa vào cửa nhìn bao giới và mọi người làm việc Thỉnh thoảng lại nói chuyện phím với Khổng Quế Không lâu sau Số quan viên ở sân đã lui hết Từ dịch lật sách câu giọng đọc Triều ca huyện lệnh ngô chất Có hạ quan Ngô chất bước lên hành lễ Ba năm trước Hắn âm thầm giúp Tàu Phi mua tính việc kế vị Bị Tàu Tháo Điều ra ngoài làm huyện lệnh Từ đó đến nay Đây là lần đầu được quay về Nghiệp Thành. Ở lại nửa tháng rồi nhưng vẫn chưa đến phủ ngũ quan tướng. Sợ người khác lời ra tiếng vào. Từ dịch khách sáo đáp lễ. Ngô Hiền đệ tại nhiễm chính tích rất khá. Nhưng lần này thừa tướng chưa có lệnh điều chuyển. Ngài vẫn giữ chức cũ, chịu khó nhé. Thật ra cả hai người đều thuộc phe Tàu Phi. Ánh mắt gặp nhau là lòng đã hiểu. Không điều chuyển chính là Tàu Tháo vẫn chưa tin tưởng ngô chức Giữ chức cũ cũng là điều không thể khác được. Không ngờ từ dịch vừa nói hết câu. Đình Nghi cầm bút đứng bên cạnh nói, chính tích của Ngô Huynh, ba năm qua cũng không kém gì đám Tư Mã Chi, Vương Lăng. Này Vương Lăng đã được tấn phong làm thái thú Trung Sơn, Tư Mã Chi là đại lý tá quan. Chỉ có mỗi lão Huynh là không được thăng chức, nguyên nhân vì sao, xin hãy tự suy nghĩ. Có thể bước vào trong sân này đều không phải người hầu đồ ai cũng nhận ra trong lời của Đinh Nghi. Có ý châm biếm, lý do ông không được thăng chức, chẳng phải vì theo tàu phi, không theo tàu thực ư? tuy chỉ là một lớp vải thưa nhưng cũng không ai dám vén lên mọi người không biết đinh nghi muốn lời kéo ngồi chất hay chỉ đơn thần giữa cợt nên đều ngẩn mặt ra mặt từ dịch lúc này rất khó coi ông ta là tây tàu diện đinh nghi là tây tàu thuộc trưởng quan nói mà phó quan đứng bên cạnh là giỏi gáo nước lạnh thể diện biết để đi đâu nhưng trong lòng từ dịch cũng hiểu rất rõ tàu tháo biết ông ta bảo vệ tàu phi nhưng vẫn giữ lại vì tài năng đinh nghi tuy là trợ thủ nhưng khác nào người giám sát để cân bằng lực lượng giữa hai phái. Lúc này, chỉ cần ông ta có chút thiên vị nào với thân tính của Tào Phi, hòa ập tức cổ lên đâu phải làm sao đây? Từ dịch đành nhẫn nhìn chưa đựng, nhưng chỉ có từ dịch nhịn được, còn thói diễm thì không thể, ông ta lập tức nổi giận. Đinh chính lễ, từ tay Tào đang nói sao dám phô lễ nói chen vào. Chớ cho rằng người có lâm tri hậu chống lưng, thì có thể muốn làm gì thì làm. Người khác không dám quản ngươi, nhưng ta thì dám. Làm nhục huyền lệnh, vô lệ với quan trên là có tội nếu ngươi không phục chúng ta đến trước mặt ngụy công nói lý lẽ thôi râu dài hùng hổ đi đi lại lại chỉ hai câu nói đã tung hay hết cả các lĩnh sử xung quanh thấy vậy sợ sẽ bị kéo vào cuộc nên lần lượt lui hết thôi công bớt giận chuyện nhỏ nhặt này hà tất phải làm phiền chúa công mau giới khuyên can rồi quay sang lạnh lùng nhìn đinh nghi còn không mau xin lỗi ngô huyền lệnh, mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng có uy Đình Nghi có thể chọc giận từ dịch, nhưng không thể chọc giận hay lão thần thôi mau. Một người hung dữ nóng nảy, Động một chút là trừng mắt lên, còn một người công chính nghiêm minh, cả đời cũng chẳng nở một nụ cười. Họ đều là những công thần của mạc phủ, hay lại không sợ. Nhưng trước mặt bao người, lại phải xin lỗi một huyền lệnh. Chẳng phải nhục nhã sao, thấy ánh mắt chúng nhân đang đổ dòng về mình. Đình Nghi cảm thấy tủi thân, nhớ trước đây phe của Tàu Phi được sủng ái, đã ngăn cản ta trở thành con rể nhà họ Tàu rồi sắp xếp cho làm chức lệnh sử bị chàng ép không biết bao năm nay nay thời thế đã thay đổi xả chút bực dọc cũng không được ngôi chất bị làm khó một chút họ thấy không thuộc mắt còn ta khi xưa chịu bao ấm ức họ có thèm để ý không dựa vào cái gì mà đè đầu cởi cổ ta thôi diễm chưa nguôi cơn giận giơ tay bước lên phía trước mọi người vội vàng kéo lại thôi tây tào bất giận bất giận ngôi chất không muốn làm to chuyện thành tranh chấp giữa hai phe mới khuyên rằng Lời của Đinh Hiền Huynh Không có ý gì Đại nhân hà tất phải coi đó là thật Nếu vì Tài Hạ mà hay bên cử cãi Sau này Tài Hạ còn mặt mũi nào Đến trung đài làm việc Mong nể tình Tài Hạ Từ mà cũng khuyên vào Cuối cùng cũng khiến Thôi Diễm ngôi ngoai Dương Tuấn nhân lúc đang hỗn loạn Cũng giữ lấy Đinh Nghi Nói giọng trách móc Còn đứng ngay ra đó Không đi mau Lúc này Đinh Nghi mới bừng tỉnh Vội ra bước trốn đi Lúc sắp qua cửa sân còn quay đầu lại Nhìn Thôi Diễm và mau giới Trong lòng chửi thầm Lão già không kiếp mãi không chết Cái gì mà lão thần trung quân Rõ ràng đều là phe của Tàu Phi Đúng là ngu động Chúng ta cứ chờ xem Sẽ có một ngày ta sẽ lật đổ Hay lão già các ngươi Đình nghi đi rồi nhưng thôi diễm vân vẩn sâu trừng mắt muốn tố cáo Đình nghi Mọi người khuôn căng thế nào cũng không được Lúc này lộ túy mới cười kha kha Đi vào chỗ đám đông nói Mọi người đừng ầm ý nữa Hãy nhìn theo tay tại hạ Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ thấy khổng quế đang nằm chổng vó trên phiến đá xanh ngáy kho kho đúng là hắn đã quá mệt xung quanh ồn ào như vậy mà hắn vẫn ngủ say như chết nước dải chảy cả ra ngoài cảnh tượng này hoàn toàn tương phản với những tiếng cãi nhau ồn ả. mọi người ngơ ngác rồi cười ầm lên ngay cả thôi diễm đang tức giận cũng không nhịn được cười Màu giới phúc sau nói chúng ta có mệt cũng không mệt bằng hắn chỉ cần chúa công chưa đi nghỉ thì hắn vẫn phải ở cành hầu hạ chúng ta mệt vì chuyện xã tắc Còn hắn mệt vì mưu mô nịnh nọt, mặc dù chí hướng không giống nhau nhưng tài năng cũng không kém phần. Nếu có thể dùng sự khéo léo nịnh nọt vào việc chính nghĩa thì việc gì hắn cũng có thể làm được, quả là đáng tiếc. Lâu lâu mau giới mới bình luận về việc tiến chọn quan lại nhưng đều nhìn thấu đặc điểm của mỗi người. Thôi Diễm ngưng cười, loại người bất chấp liên sĩ đây được thăng quan tiến chức như hắn thì cứ chết vì mệt cũng không oan. Tiên nói như vậy nhưng Thôi Diễm vẫn cười áo ngoài đắp cho khổng quế còn nói. Không phải ta lo ngươi lạnh Mà sợ ngươi chết vì lạnh sẽ làm ô uế đất này Khẩu xà tâm Phật Vốn là tính cách của Thôi Diễm Chuyện vừa nãy ông ta đòi tố cáo Cũng không nhắc nữa Dương Tướng chọc vào sườn lộ Tý nói nhỏ Chúng ta đi bẩm tấu chúa công thôi Đợi lúc nữa Nhớ tên tử tử kia tỉnh dậy Nhất định sẽ làm rối rắm Chỉ bằng nhân lúc hắn ngủ Chúng ta đi trước để đảo phiền phức Lộ Tý gật đầu đồng ý Hai người cầm sắc lệnh ra khỏi sân trung đài sẽ phải qua cửa hiển dương đến cửa tuyên minh thì không dám tùy tiện bước vào định nghe ngóng tình hình từ đám lính các xem Hà ngung đã về chưa thì nhìn thấy phía trước quán đèn đang di chuyển qua vườn ngự uyển tận đến khi sát mặt mới thấy hai người chậm chậm bước đến người đi trước cầm đèn là hậu bôn trung lan tướng hoàng giai theo sau là một người khoảng năm mươi tuổi vẻ mặt nặng nề chính là lâm tri hầu gia thừa hình ngung dương Tấn hỏi hàng ân cần hóa ra là hình công tại hạ còn đang định hỏi xem ngài đã về chưa Để xin gặp Chúa Công. Hoàng đại nhân, ngài cũng chưa nghĩ sao? Hoàng trai cười đáp, Chúa Công chưa nghĩ. Tại hạ nào dám lười tiếng? Hình ngung có vẻ trong lòng nhiều tâm sự, cười trừ Muộn thế này mà các ngài vẫn muốn cầu kiến sao? Dương tướng vỏ vào đóng sắc lệnh đang ôm trên tay. Chúng tôi đã bàn bạc về các điều lệnh của Chúa Công. Giờ không phải đợi hồi tấu nữa. Hình ngung hiền từ gật đầu nói, chỉ sợ tâm trạng của Chúa Công không tốt. Các ngài hãy hết sức, thận trọng. Ông ta nói một câu không đầu không cuối rồi bỏ đi. Dương Tuấn và Lậu Tý cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Hoàng gia nhiệt tình. Tôi sẽ đi cùng các ngài. Nếu có chuyện gì, thì sẽ nói đỡ. vất vả cho ngài quá. Hai người cùng bước vào cửa tương minh, nhưng chỉ nhìn thấy dính diện tối ôm. Hoàng gia nói. Vừa rồi Chúa Công và Hình Công nói chuyện trong ôn phòng. Các ngài muốn báo cáo chỉ e hơi khó đấy. rút cuộc Hình Công đã nói gì với Chúa Công, Lậu Tý lo lắng, cũng không biết nữa. Tôi vừa mới gặp ông ấy bước ra nên không tiện hỏi. Thực ra hoàng giai chưa biết đầu đuôi ra sao nên cũng muốn xem mọi chuyện thế nào. Ba người không nói gì, tâm trạng thấp thỏm không yên, đi thẳng về phía con đường tối, rồi rẽ vào hậu cung, lúc này mới nhìn thấy vài tia sáng. Trong ôn phòng chỉ thắp một cây đèn nhỏ, bóng người lờ mờ đung đưa, tiếng xào xạc của lá ngô đông trong đêm, nghe như oan hồn đang kêu khóc. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi sợ sệt. Ba người ai cũng hồi hộp lo lắng, cố trấn an bản thân, Gần tới nơi thì thấy Tào Tháo đang khoác chiếc áo gấm Ngồi một mình sau chiếc bàn Hai mắt vô hồn nhìn về phía trước Suốt cuộc thừa tướng có nhìn thấy chúng ta không? Ba người sợ sệt Nhưng vẫn bào gan đến quỳ trước điện Hoàng trai nói trước Khai bấm trước công Hai vị đại nhân dương Tuấn và lậu tý Muốn bẩm báo Vì quá hồi hộp nên giọng ông ta hơi rung Nào ngờ Tào Tháo chẳng hề nói gì Hoàng trai đưa mắt nhìn Vẫn thấy ông đang ngồi đó Lại không dám nhìn lâu Bèn hắn giọng Khai bấm trước công Chúng thần muốn bẩm báo, nhưng ông vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng giai dương tính, lầu Túy tí, không hẹn mà gặp. Trong lòng nghĩ ngay đến điều tồi tệ nhất, lẽ nào chú công đã chết? Ba người cùng hoảng hốt đứng dậy. Chú công? Ta nghe thấy rồi. Ba người lúc này mới khuyến xuống. Toàn thân tê cứng vì sợ hãi, đúng là được một phen hú hồng. Thiên hạ còn chưa thống nhất, việc lập người kế vị chưa xong, đại chiến đang cận kề. Đừng lúc quan trọng thế mà Tào Tháo chết thật. Thì những việc này phải giải quyết thế nào? Nghĩ thôi cũng đã phát hoảng. Các ngươi vào đi. Giọng Tào Tháo nghe thật yếu ớt, không còn chút sức lực. Lúc này ba người mới dám lau mồ hôi. Vội bước lên điện. Chúa Công không khỏe sao? Không, chỉ là có chút tâm sự. Có tâm sự sao? Ba người vừa nghe đã đoán ra chuyện này không hề tâm thương. Từ sau trận đại bài xích bích, họ chưa bao giờ thấy Tào Tháo tiêu tị đến vậy. Tào Tháo gặp người, hai cánh tay duỗi thẳng cả người như ngã hết lên bàn chỉ cần chạm nhẹ là có thể đổ nhau sắc mặt trắng bệch lấm tắp mồ hôi đôi mắt bình thường có thân sáng quát giờ vô hồn đờ đẫn vẫn đang nhìn ra khoảng tối bên ngoài điện chầm sâu bạc rối bu dưới ánh đèn lờ mờ càng hiện rõ khuôn mặt đầy vết nhăn vết nào cũng hằng rất sâu bình thường nhìn ông lúc nào cũng nghiêm trang cao quý nhưng con người quan trọng nhất là tinh thần khi tinh thần suy sụp thì diện mạo lập tức sẽ già nua ba người lúc này đều đã hiểu ra Hình ngung là gia thừa của tào Thực Chuyện bẩm tấu đã khiến Tào Tháo bị đa kích mạnh Hẳn là có liên quan đến sự tranh giành giữa các công tử Nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai dám hỏi Quân thần nhìn nhau chốc lát Rồi chính Tào Tháo chủ động phá vỡ sự im lặng này Các người có chuyện gì? Dạ, Dương Tuấn lo lắng đáp Thuộc hạ cùng với Tiên Công và Lương Công Đã bàn bạc về chuyện hợp nhất các quận tỉnh Châu Thậm chí còn phái Các người cứ bàn nhau mà làm Lúc này Tào Tháo chẳng có tâm trạng xử lý chính sự. Lại một bầu không khí nặng nề im ắng Ba người nghĩ mãi không biết nói gì. Cuối cùng hoàng giai ấp úng nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì, mong chú công hãy nghĩ rộng hơn. Mấy câu nói mơ hồ này, xem ra cũng có chút hữu dụng. Tào Tháo từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt đờ đẩn, nhìn lướt qua ba người. Có một câu ta muốn hỏi các ngươi phải trả lời rõ ràng, không được nói cho qua chuyện. Rõ, ba người đều không biết Tào Tháo sẽ hỏi gì. Trong lòng bất giác sợ hãi Tào Tháo đột nhiên đứng dậy Theo các ngươi Ngũ quan tướng và làm tri hầu Ai được, ai không được Ai xứng đáng làm người kế vị Ba người sợ run cầm cập Những lời này dù có hỏi riêng cũng không dám nói nhiều huống chi lại bị hỏi ngay trước mặt Ba người đều quỳ xuống Chúng thuộc hạ thật sự không dám Ta chẳng phải nói rồi sao Phải trả lời, rõ ràng Không được trả lời qua lo Ba người vẫn run rẩy không nói Nhưng Tào Tháo nhất quyết Muốn làm rõ chuyện này Ta có ý lập tự kiến làm người kế vị Các ngươi thấy sao Không thể không trả lời Dương Tuấn đành lấy hai bước về phía trước Thuộc hạ làm quan địa phương nhiều năm Vừa mới được chuyển đến Nghiệp Thành Không dám nói về chuyện lập người kế vị Nhưng theo tin Thần nghe được bên ngoài Tài năng của Lâm Tri hầu ai ai cũng biết Nhân phẩm đường hoang, thẳng thắn phóng khoáng Lại được sự dạy dỗ của chúa công Khi sư công tử theo quân đến huyện tiêu Việc gì cũng biết sách sử thuộc lào nhân sĩ trung nguyên ai cũng ngưỡng mộ đến nay nhiều câu chuyện vẫn còn được truyền tụng ông ta chỉ nói đến đây mặc dù không nói rõ là ủng hộ nhưng trên thực tế là đồng tình hoàng gia ngơ ngác gương mắt nhìn dương tuấn cứ như không quen biết người này mặc dù dương tuấn đã làm quan nhiều năm nhưng về bản chất vẫn là văn nhân ông ta là môn sinh của danh sĩ biên nhượng từng bị tao tháo giết oan chính tích lớn nhất từ khi nhận chức ở các nơi đến nay là xây dựng trường học tuyên truyền đức giáo Ông ta coi trọng tài văn chương Nên đương nhiên ủng hộ Tàu Thực Những người được ông ta tiến cử Cũng đều là văn nhân như Vương tượng Tuân Vĩ Cho nên trong cách nghĩ của ông ta Tàu Thực sẽ là người phù hợp nhất Hơn nữa, ông ta cũng không chia phe phái Sống chết như Đinh Nghi Dương Tu, mà thật lòng ủng hộ Tàu Thực Những lời này có vẻ làm cho tâm trạng Của tào Tháo thoải mái hơn đôi chút Định hỏi hai người còn lại Thì đã thấy Hoàng Giai Bước đến phía mình, cất giọng nói Ngũ Quan tướng là trưởng tử, tiếng tâm lừng lẫy bốn phương, hiểu biết mọi việc, thiên hạ ai ai cũng ngưỡng mộ. Chúa công muốn hỏi về việc lập người kế vị, thuộc hạ thành tâm bày tỏ như vậy. Ngươi, Tào Tháo giao mày nhìn Hoàng Chay. Lúc này Hoàng Chay cũng không lui xuống mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tào Tháo. Tào Tháo dường như bị dao động bởi sự thành thật của ông ta, nên cũng tạm buông tha, quay sang hỏi Lậu Túy. Còn ngươi thì thế nào? Lúc này Lậu Túy không dám nói gì thêm. Một người ủng hộ Tào thực một người ra sức bảo vệ tàu phi giờ chỉ còn mình ông ta không dám thiên về bên nào kỳ thực lộ tuyết cũng từng rút ra một bài học năm đó theo ý của tào tháo ông ta đã cùng với hy lự dân thư đằng hạt khổng dung khiến ca nhà khổng dung bị hại từ đó chúng nhân đều chê trách lộ tuyết nên cho đến nay cũng không dám dây vào mấy chuyện thị phi này bị tào tháo chất vấn lộ tiết dập đầu nói ngũ quan tướng là trưởng tử lại nhân nghĩa song toàn còn lâm tri hậu tài năng có tiếng chú cộc anh minh sáng suốt hẳn đã có lựa chọn riêng chết tiệt lâu tuyết chưa nói hết câu tào tháo đã nổi cơn thịnh nộ cái gì mà anh minh sáng suốt ta là kẻ đần độn cái gì ta cũng không biết việc gì cũng hỏi ta ta không biết ông gặp lên mấy tiếng rồi giọng nhỏ dân ngồi xuống thở dốc ba người rung bần bật không dám ngẩng đầu lên phải một lúc sau mới dám bào gan khuyên nhủ chứ không bớt giận giữ gìn quý thể tào tháo bóp tráng dần dần tĩnh tâm lại đúng là vội quá hóa hồ đồ Đây là giang sơn của ta Con của ta thì ta phải tự mình quyết định Nổi giận với họ làm gì Các người mau đứng dậy đi Sức lực của Tào Tháo Dường như đã bị phát kiệt Ông vẫn người đó tự như một cụ già cô độc Đang cố thổ lậu hết tâm sự Ta trước nay làm việc gì cũng rõ ràng dứt khoát Không có khi nào phải ngập ngừng Lưỡng lự Duy chỉ có việc lập người cái vị là khó quyết định Tử Hoàng là trưởng tử Bề ngoài nhân nghĩa nhưng bên trong đố kỵ Túc trí Đa Mưu Nhưng không quá xuất chúng Chỉ được cái siêng năng Chuyên nhất là hợp ý ta Còn tử kiến Tính cách khoáng đạt Lại có tài văn thơ Có phần giống ta Chỉ có điều kinh nghiệm quân vụ Và chính sự còn kém Tuy nhiên có thể bồi dưỡng Trước đây ta vẫn có ý muốn thử tài hai con Chắc các người cũng đều biết Ta tưởng rằng tử kiến Đã có tiến bộ Có thể kế vị Nào ngờ Nói đến đây Tào tháo độc nhiên cười gượng Không biết là cười chuyện này Hay cười bản thân hồ đầu Vừa rồi hình tử ngang cặp ta Nói rằng trong thời gian ta thử thách bọn chúng Chủ bà Dương Tu nửa đêm đã đến gặp tử kiến Tiết lộ việc quân Kỳ thực những lời đối đáp với ta Điều được hắn chỉ bảo từ trước Ba người nghe xong vừa sợ hãi Vừa bất an Ngày trước đã có tin đồn nói rằng đêm hôm tử kiến cầm thư của ta Ra khỏi thành Dương Tu đã âm thầm trợ giúp Ta chỉ coi đó là tin đồn nhảm Nay xem ra Người khác nói ta không tin Nhưng hình tử ngang là gia thừa ta nhiều lần căn dặn tử ngang với cô trọng hình ngung, chú ý đến hành động của mình, nhưng nó đều đã bỏ ngoài tai. Tào Tháo cười nhạt, ông trời thật biết chu ngươi. Nếu đứa con đó của ta không chết tại Uyển Thành, thì hôm nay ta đâu phải phiền muộn. Đúng là chẳng sai gì. Các ngươi thấy như vậy có khó cho ta không? Tào Tháo ta, một đời anh hùng, lẽ nào lại đem cả cơ nghiệp giao cho chúng? Điều khiến Tào Tháo đau lòng nhất chính là vậy, ông quá mạnh mẽ, quá bá đạo nên luôn coi mình là đúng giờ các con ông đều yếu kém nếu giao cả cơ nghiệp này cho một kẻ không mấy xuất chúng thì không cam lòng tàu ngang và tàu sung. tàu ngang và tàu sung phù hợp với tâm ý của ông đều đã chết những đứa con khác thì càng không được cho nên khi phát hiện ra tính cách của tàu thực có chút giống mình ngày xưa ông đã đặc biệt để mắt tới khi thấy tàu thực có tiến bộ trong việc quân chính ông đã vô cùng vui mừng chính vì đặt quá nhiều kỳ vọng nên giờ thất vọng càng lớn nghe lời tâm sự của tàu tháo đêm nay Cả ba người vô cùng kinh sợ. Không ai dám nói câu nào. Sau khi đã trút bầu tâm sự, tào tháo cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng khi nhìn xuống ba vị đại thân, đang đứng trước mặt, ông lại chột và hối hận. Hey, ta đúng là già rồi. Sao không biết giữ miệng? Chuyện này đáng lẽ không nên nói ra. Bọn họ có người theo tử hoàng, lại có kẻ theo tử kiến. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không những tổn hại đến thay diện của tào Gia, mà hai phái sẽ càng tranh đấu kịch liệt dương tuấn phát óc suy nghĩ muốn nói mấy câu an ủi bỗng thấy tào tháo đột nhiên đứng dậy chỉ chốc lát đã lấy được uy nghiêm thường ngày ta đã thất lễ rồi để các ngươi chê cười không dám không còn sớm nữa các ngươi lui đi tào tháo chắp tay sau lưng nói chuyện hôm nay là chuyện xấu trong nhà có câu quân bất mật tắt thất thần thần bất mật tất thất thần đạt những lời vừa rồi các ngươi chết trường ra ngoài mặc dù tào tháo nói đùa Nhưng ba người đều lành hết cả tóc gái. Nếu sớm biết hình ngung, mật tối như vậy thì tối nay họ đã không vào ý kiến. Chuyện lớn tài trời thế này, không cẩn thận để lậu ra ngoài. Liệu Tào Tháo có bỏ qua cho không? Họ vội vàng hành lễ. chúa Công giữ gìn quý thể, chúng thuộc hạ cáo lui. Ba người ra khỏi phòng mới thở vào nhẹ nhõm. lộ túy thì không sao, nhưng hoàng giai và dương tứng, không khỏi khó xử. Bình thường hai người là đồng lưu. Giờ cả hai đều đã hiểu rõ. Một người theo tàu Thực, một người theo tàu Phi. Sau này biết đối xử với nhau thế nào Cả hai đều cười gượng Chào nhau vài câu khách khí rồi ra về Khi họ đi rồi Nỗi khổ tâm của Tào Tháo vẫn chưa được giải quyết Cho đến giờ ông vẫn nghiêng về Tào thực Đó là sự thiên vị của một người cha Tào Tháo mặc ủ mài trao Đi đi lại lại trong điện Chỉ hận một điều Dương Tu Không lập tức xuất hiện để làm rõ mọi chuyện Chỉ cần hắn gặp đầu nhận tội Ông cũng tha cho Nhưng Dương Tu không biết chuyện đã bài lộ Thì sao biết đừng đến cứ như vậy nửa canh giờ tào tháo không chịu nổi muốn đi tìm tào thực để hai cha con thành thực với nhau nghĩ đến đây ông cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa vội bước ra ngoài ôn phòng đi thẳng về phía đông trong cung có không ít thị vệ nhìn thấy nửa đêm nửa hôm tào tháo ra ngoài một mình nào dám không hộ tống chỉ chốc lát đã có hai mươi người đứng xung quanh có tên quan hầu chưa hiểu thế nào đã hỏi thưa trời đã muộn chú công định đi đâu sau chưa nói hết câu đã bị tào tháo vung tay tác thẳng vào mặt chuyện của ta ai cho ngươi quản tào tháo đang nổi cân thịnh nộ chẳng ai dám nói gì nữa những thi vệ khác không nhấp lại cân. nhưng vì nhiệm vụ không thể không hộ tống bèn cầm đèn đi sau khoảng 10 bước chân tào tháo đi đến đâu họ đi đến đó chỉ sợ xảy ra sơn suất lúc này tào tháo chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với tào thực ông hậm hầm đi đến cửa ngách phía đông chỉ cần qua cửa này đi sang đường là đến phủ của lâm tri hầu nhưng khi vừa bước đến cửa ngách ông đột nhiên dừng lại lối vào cửa đã khác hơn mười ngày trước cánh cửa còn rộng hơn một trượng sân son thiếp đỏ không biết từ khi nào đã được sửa nhỏ lại hai người phải nghe trước người sau mới qua được vì lắp thêm tường nên bậc thềm tam cấp cũng bị dỡ bỏ chỉ để lại một bậc cửa nếu không có binh sĩ cầm đuốc đứng gác Tào tháo cũng không tìm được đường lính gác cửa bất ngờ khi thấy đêm hôm tàu tháo còn đích thân đến vội quỳ xuống thăm kiến chú công tàu tháo hỏi cửa này sửa khi nào một tên lính mạnh dạn đáp hôm qua vừa sửa xong ạ ai truyền lĩnh sửa Dạ Lâm Tri hầu đốc thuốc làm Tình lính đáp Mấy ngày trước Lâm Tri hầu và chú bà Dương Tu đi qua đây Nhìn thấy chữ của chú Công để lại Dương Đại Nhân nói Bên trong chữ môn Mà thêm chữ hoạt Sẽ thành chữ khoát Hẳn là chú Công có ý nói Cửa ngách này quá rộng Lâm Tri hầu nghe vậy Vội cho thợ sửa lại như thế này Cửa ngách cho gia quyến và người hầu dùng há có thể quá vô trương Cửa này đã được sự đúng ý của Tào Tháo Nhưng ông lại không cảm thấy vui Lại là Dương Tu Tào Tháo dĩ nhiên oán giận Dương Tu đã bài mưu giúp Tào Thực gian lận, nhưng còn tức chuyện Tào Thực nghe theo lời của Dương Tu hơn. Thân làm đế vương, không thể hoàn toàn tin tưởng vào ai cả. Nếu cứ như vậy lâu ngày sẽ bị họ che mắt. Nay mọi chuyện Tào Thực điều ý vào Dương Tu, thì những việc vừa rồi có mấy phần là bản lĩnh thật sự của Tào Thực sao? Đúng là Tào Thực là người tài hoa, nhưng với tính cách tự do phong tung. Ý liệu có hợp để làm quân vương không? Trước đây Tào Tháo chưa nghĩ điều đến việc này nhưng đứng trước cánh cửa này quyết tâm muốn lập tàu thực làm người kế vị bắt đầu bị dao động hình ảnh một tàu thực ưu thế nhiều mặt dần dần biến mất chuyện lập người kế vị có liên quan đến phần mệnh của Sa Tắc không thể vội vang tàu thực có ưu điểm của mình nhưng tàu phi cũng không hề kém cạnh không dễ phân tài cao thấp nói đến đây Tào Tháo thay đổi chú ý bỏ hẳn dự định lập tàu thực cần phải thận trọng để xem xét ưu nhược điểm của hai con lần này phải kiềm chế tình thân phụ tử chỉ đơn thuần xem xem ai có tài quyền biến hơn đám thì vậy chỉ đứng nhìn từ xa không ai dám lại gần đột nhiên có một ông đen mò mẫm đi đến đó chính là khổng quế hắn đang nằm ngủ ngon lành ở trung đài thì bị thì vệ gọi dậy nói chú công đêm hôm còn muốn ra ngoài cũng không biết ông giận dữ với ai chúng nhân đều không khuyên được mời hắn mau qua xem thế nào khổng quế không dám chậm trễ vội vàng chạy đi khi cách tào tháo một quãng khá xa liền quay ra mắng nhiếc ầm ĩ quân lính các ngươi mù hết cả rồi sau Không nhìn thấy chú Công mặc phong phanh thế kia à? Đêm tháng 2 rác như vậy. Vừa nói xong thì cởi áo ra, khoác lên vai Tào Tháo. Chú Công đừng chê áo bẩn, cứ mặc tạm cho ấm. Chú Công là vua của một nước, là chủ của ba quân. Sau này còn phải cầm quân đi đánh giặc. Nếu bị cảm lạnh, há chẳng thành trò cười sao? Hỏi cung, lúc này Tào Tháo đã hào quyết tâm. Nghe không quý nói vậy mới nhận ra gió lạnh đang thổi tê tái. Vừa nãy nóng vội nên không để ý. Chú Công, có chuyện gì mà phiền não vậy? Khổng quế đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi, không có gì. Vừa nãy ta đau đầu quá, nên muốn đi dạo một chút. Tàu Tháo mặc dù tin tưởng khổng quế, nhưng cũng biết hắn là kẻ nịnh bợ, tinh ranh, không muốn đem chuyện trong nhà ra nói. Khổng quế cũng không dám hỏi nhiều, chỉ kể mấy câu chuyện vui. Về tới ôn phòng, Tàu Tháo ngồi xuống một chỗ. Người giận ấm lên nhưng lại thấy tai phải hơi tê nhất. Nghĩ là do vừa rồi tắt tên tê vệ, nên cũng không để ý nữa. Khổng quế biết điều, thấy Tào Tháo không khỏe, bèn chạy đến bóp vai, đắm chân cho ông. Tào Tháo cho mày nói, nhà ngươi đường đường là một kỳ đô ý, sao lại làm những việc của đám nô bọc? Tiểu nhân văn không hay, võ không giỏi, chỉ biết mọi việc trung thành với chúa công, dốc hết sức lực phò tá. Không quế lại bắt đầu nịnh nọt, ngày xưa hắn cũng dựa vào thủ đoạn này để lấy lòng dương thu. Được Không quế so bóp một lúc, Tào Tháo thấy dễ chịu hẳn, nên cũng không ngăn lại, chỉ nói, bình thường, ta chưa hề sợ tuổi già, bệnh tật nhưng gần đây thật sự cảm thấy sức lực đã cạn. Không quét cười nói, Thưa, chú công chưa già chút nào. Người chỉ biết cái nịnh bợ, ta đã hơn 60 tuổi, há lại chưa già sau. 60 sau đã gọi là cao tuổi, khi tiểu nhân còn là thuộc hạ của Dương Thu, có gặp một lão tướng quân ở quận An Định, lúc đó đã hơn trăm tuổi, hình như tên là Hoàng Phú Long. Thật sao? Mắt tàu tháo sáng lên. Thái thú đồn hoàng Hoàng Phú Long triều trước, vẫn còn sống sao? Còn sống, chính mắt tiểu nhân nhìn thấy. Ông ta xác diện hồng hào, thể trạng tráng kiện Chẳng khác gì một tiên ông Người một trăm tuổi mà còn sống Thì ngài sáu mươi tuổi há có thể gọi là già Tào Tháo đột nhiên đứng dậy nói Người mau thay ta, tìm người này Ta muốn nhờ ông ta, dạy thuộc dưỡng sinh Không quế ngay ra, thầm trách mình nhiều lời Chuyện gặp Hoàng Phú Long xảy ra nhiều năm về trước Bây giờ không biết ông ta còn sống hay đã chết Chẳng qua là muốn làm Tào Tháo vui lòng Ai ngờ ông lại coi là thật Không quế mơ hồ đáp Lâu rồi tiểu nhân không quay về đó Không rõ Hoàng Phú Long hiện sống ở chỗ nào Tào Tháo vẫn không bỏ qua Người không rõ thì bảo Dương Thu đi tìm Không quấy đạo mắt Ông ta đã hơn trăm tuổi Nếu chú không cho Triệu Kiến đến Nghiệp thành Chỉ e không chịu nói đường xa vất vả Không ngại việc này Tào Tháo lôi tính thư ra Ta sẽ viết một bức thư cho ông ta ngươi đưa cho Dương Thu Bảo hắn tìm cách gửi đi Mấy hôm nữa ta cũng xuất chinh xuống phía Tây đến Kinh Châu chưa biết chừng sẽ gặp mặt Ông nói xong bèn lập tức cầm bút viết thư Không quyết ngậm người than khổ Cũng không dám thoái thác Đành đứng cạnh nhìn Nghe tin Khanh đã hơn trăm tuổi Nhưng thân thể vẫn tráng kiện Trí tuệ vẫn minh mẫn sắc diện vẫn hồng hào Thật là chuyện ly kỳ hiếm thấy Những mong Khanh có thể truyền thụ lại cho ta cách ẩm thực Vận động để kéo dài tuổi thọ Nếu được Mong Khanh chỉ giáo trong mật thư Tào tháo từ khi nắm quyền triều chính đến nay Đã hành văn nhiều lần Tất thảy đều là mệnh lệnh Có mấy lần lại khiêm tốn xin được chỉ bảo Đúng là ông ta mong muốn được mạnh khỏe, trường thọ Nhưng không phải vì sợ chết Mà vì trước mắt không thể đổ bệnh Càng không thể chết Vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ Vì hai đứa con chưa thành tài Dù thế nào, ông cũng phải sống thật lâu